đồng xanh radio xin anh chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu ngày nay mời các bạn đến với tập hai mươi bảy bộ truyện ngôn tình mười ba nhân cách chỉ để yêu em chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ mười chín giờ các ngày trong tuần các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé còn bây giờ chúc các bạn nghe truyện vui vẻ bà cụ hàn còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng hiển nhiên hàng toại không muốn lại tiếp tục đề tài này nữa anh kéo đề tài về chu niệm bây giờ phải làm sao để cô ấy khỏe lại ạ Bà Cụ Hàn mang chồng kết quả kiểm tra ra, lật xem rồi nói Trước mắt, chúng ta dùng cách thức chuyển dinh dưỡng qua tĩnh mạch để duy trì sự sống cho cô ấy Để cơ thể cô ấy dần khỏe lên rồi phối hợp đồng thời với thuốc chống trầm cảm Vâng, thuốc tâm thần nào cũng chỉ mang tính phụ trợ thôi Vẫn như những gì tôi đã nói, nếu muốn cô ấy khỏe mạnh thật sự thì cần phải giải quyết nguồn gốc của bệnh Bà Cụ Hàn nhìn anh mà nói Cố gắng hết sức để cô ấy giữ được Tâm trạng thoải mái, sung sướng Như vậy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc điều trị bệnh của cô ấy đấy Vâng, cháu hiểu rồi Hạc toại đứng lên Trước khi anh rời đi Bà cụ Hàn còn nói Nếu chữa cho cô ấy xong Thì cháu cũng sẽ chữa trị cho mình phải không Hạc toại dừng bước Đôi mắt âm u khó đoán Có lẽ Có lẽ, vậy thì chắc là không rồi Bà cụ Hàn không khuyên nữa Nơi nếp nhăn khói mắt bà ấy Cho thấy bà ấy đã chứng kiến quá nhiều, đã nhìn ra mọi chuyện. Chúc cháu may mắn. Bên ngoài phòng họp chính là phòng khách. Hạc tội mở cửa ra thì thấy Úc Thành đang chờ trong phòng khách. Bà Cụ Hàn cũng đi ra sau lưng anh. Sau khi bà Cụ Hàn rời khỏi phòng bệnh, Úc Thành mới mở lời. Đạo diễn sinh gọi điện đến, hỏi tôi là anh đang ở đâu, đang làm gì, tôi không dám nói. Tiếng của anh ta dần dần nhỏ lại. Ông ấy nói là kinh phật, đã được chuẩn bị xong rồi Sắp mở máy, gọi anh về mau Hạ Toại không hề suy nghĩ Anh nói ngay Tôi sẽ không về Nhưng mà... Không có nhưng nhịn gì cả Hạ Toại ngắt lời anh ta Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ chỉ ở đây cùng với cô ấy ốc Thành mệt mỏi vốt mặt Vậy anh không quan tâm gì nữa sao Anh Toại, anh có biết hiện giờ Có bao nhiêu fan chờ anh trở về không Những cô gái ấy thích anh, ủng hộ anh như vậy Sao anh lại phụ lòng họ Hàng Toại quay sang Trong đôi mắt đen tràn đầy lạnh lẽo. Phụ lòng thì đã sao Úc Thành bị vặc lại như vậy Thì ngậm miệng Với tôi mà nói phụ lòng tất cả mọi người Đều chẳng là gì Mặt anh đầy kiên quyết Không có gì quan trọng hơn cô ấy Tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa Úc Thành hoang mang vô cùng Anh ta hỏi Anh Toại rõ ràng trước kia anh còn rất lạnh nhạt Với cô ta cơ mà Anh còn bảo không biết Bây giờ anh lại như thế này Tôi thật sự không hiểu. Hạc toại không trả lời. Cùng lúc đó, chu niệm đang trốn ở trong góc. Cũng không hiểu. Cô nghe được đối thoại giữa hạc toại và anh trợ lý. Anh nói sẽ không trở về. Cho dù có phụ lòng tất cả mọi người. Cũng không sao cả. Chỉ cần không rời xa cô. Vì sao anh lại làm như thế? Không phải là chu niệm, cố ý nghe lén. Nhưng mà khi hạc toại và bà cụ hàn nói chuyện với nhau. Cô tháo mặt nạ oxy ra. Xuống giường. Cô muốn rời đi. Nhưng mà hoàn cảnh xa lạ này khiến cô không biết đi đâu. Cô chỉ có thể dò tường đi thật chậm, không ngờ phòng này quá lớn. Cô dịch bước mãi mới đến được góc phòng, lại vừa lúc nghe được hai người họ đối thoại. Hạc toại quay đầu lại, anh nhìn thoáng qua là thấy được Chu Niệm đang đứng trong góc phòng. Cô đứng đó, gầy guộc, thân hình mong manh yếu đuối, dường như chỉ cần một trận gió nhẹ là có thể làm cô ngã. Anh vội bước đến gần, không nói lời nào, anh dùng một tay ôm nhấc cô lên. Anh ôm cô quay về phòng ngủ, Cho dù lần này anh có làm gì đi nữa thì chúng ta cũng không thể quay về. Chư niệm ngồi trong lòng anh nhẹ nhàng nói. Anh biết. Anh cúi đầu nói với cô. Nếu em thật sự muốn rời xa anh thì hãy mau mau khỏe lại đi. Khôi phục lại các giác quan mà rời đi. Lúc đó anh sẽ không cản em nữa. Chư niệm chập mặc nói. Hy vọng anh nói được, làm được. Anh không đáp lời. Hàng tạo biết rất rõ anh đang nói dối. Anh không thể làm như vậy được. Anh không thể để cô rời xa anh Anh vừa đặt chu niệm lên giường Úc Thành cầm điện thoại vọt vào Làm sao bây giờ? Anh Toại Đạo diễn sinh lại gọi điện đến Bảo anh tiếp điện thoại Tôi không rảnh Anh nói Đạo diễn sinh nói nếu anh không tiếp điện thoại Thì ông ấy sẽ lập tức đến đây tìm anh Tùy Ngữ khí của Hạ Toại lạnh như băng Nhưng hành động gạt nhẹ một sợi tóc của chu niệm Ra khỏi mặt cô của anh Lại dịu dàng vô cùng chu Niệm nghe thấy tiếng bước chân của Úc Thành vội vàng rời đi, lại nghe thấy giọng nói run rẩy của Hạc Toại từ trên đầu phát ra. Anh không dám cầu mong gì nhiều. Anh chỉ muốn em có da có thịt. Cuối cùng anh nói Niệm Niệm, anh mong em khỏe mạnh. Đây là buổi tối đầu tiên sau khi chu Niệm vào bệnh viện đông tề. Ngày hôm nay cơ thể cô đã hấp thụ mấy bích dinh dưỡng và 200cc lượng máu phù hợp rồi. Cô đã thiếu máu nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tới chức năng tim phổi bác sĩ cho rằng nếu chỉ dùng liệu pháp ăn uống để cải thiện thì hiệu quả quá chậm nên quyết định sẽ truyền máu để đẩy nhanh quá trình hồi phục hiệu quả ngày tiếp theo không tệ lắm chu niệm cảm nhận được rõ ràng hơi thở của mình đã mạnh hơn trước rồi đôi môi vốn tái nhợt cũng có chút màu sắc giữa màn đêm ánh trăng sáng rơi xuống bệ cửa sổ hòa vào ánh đèn neon ông sáng rực trong thành phố chu niệm cứ tưởng rằng buổi tối học toại sẽ ra phòng khách ngủ ai ngờ cô lại nghe thấy anh nhấn chuông gọi điều dưỡng tôi nói mình cần thêm một bộ chăn gối nữa sau đó anh chải chăn ra sàn nằm luôn xuống bên cạnh giường cô anh không ra phòng khách ngủ được à chu niệm lên tiếng muốn đuổi khách người đàn ông chải chăn đệm phát ra từ bên cạnh sau đó là giọng nói bình tĩnh của anh không được chu niệm nhíu mày lại không muốn nói chuyện với anh nữa nên xoay người đưa lưng về phía anh âm thanh chải đệm vang lên sau lưng cô thêm một hồi nữa mới dừng lại Sau khi chuẩn bị xong chỗ ngủ tối nay Hạc toại ngồi xếp bằng trên đệm Nhìn thẳng vào lưng Chu niệm rồi nói Niệm niệm, anh sẽ kể chuyện cho em nghe nhé Chu niệm Coi như không nghe thấy, không đáp lại Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động Của hạc toại vang lên Anh lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình Thì thấy bên trên hiển thị người gọi tới Là Kiều Kiều Kiều Kiều Người đàn ông hơi nghi ngờ, gọi cái tên này thành tiếng Nghe vậy, tấm lưng Chu niệm hơi cứng ngắc lại Cảm giác chán ghét, sộc thẳng lên rồi lan rộng ra toàn thân Cô lạnh lùng nói Anh chạy tới thị trấn hoa danh làm nhiều chuyện như vậy mà bạn gái anh biết chắc chắn sẽ rất không vui Những kẻ bắt cá hai tay trong tình yêu chắc chắn sẽ gặp quả báo Sau khi lấy lại tinh thần Hạc Toại bấm từ chối cuộc gọi rồi tiện tay bật chế độ máy bay lên Anh nhìn cái cổ gầy gò của chu Niệm rồi nói Anh không có bạn gái Cũng đã gọi thân mật là Kiều Kiều rồi Mà còn nói mình không có bạn gái Thật nực cười Bây giờ Hạ Toại chỉ là một người không quan trọng Trong cuộc đời cô Cô cũng không có ý định mở miệng Rằng co nữa Vì mí mắt đã bắt đầu nặng chịu rồi Chắc là thuốc ngủ đã phát huy công dụng Đã rất lâu rồi Chu Niệu không có được một giấc ngủ sâu như vậy Lúc cô tỉnh dậy thì Hạ Toại vẫn còn đang ngủ Cô có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều Của người đàn ông nằm bên cạnh giường Đây cũng là giấc ngủ ngon nhất của Hạ Toại Trong nhiều ngày qua Chỉ có khi ở bên cạnh cô Anh mới có thể ngủ yên ổn Chủ niệm từ từ mở mắt Cảm nhận được rõ ràng đầu óc vốn trống váng của mình Đã có khuyên hướng bớt dần đi Hoàn toàn khác với các buổi sáng trước đây Khi cô thức dậy Chủ niệm chậm rãi ngồi dậy Muốn xuống giường đi vào nhà vệ sinh Nghe thấy tiếng động Hạc tội lập tức mở mắt Thì thấy cô đã thỏ một chân xuống giường rồi Em làm gì vậy Chủ niệm bĩu môi không để ý đến anh Hạc tội vô thức rút tay ra khỏi chân nhanh chóng cầm chặt cổ chân trắng nõn gầy gò của chu niệm anh tưởng cô lại định trốn đi bàn tay hiện rõ các khớp xương của người đàn ông dễ dàng nắm gọn cổ chân cô trong lòng bàn tay năm ngón tay co lại khóa chặt không cho cô đi mắc cả chân của chu niệm bị anh siết chặt đến mức đau nhức cô bình tĩnh nói buông ra hạc toại không còn chống nửa người lên trước mặt cô nhìn cô em muốn đi đâu chẳng liên quan gì đến anh cả Hạc tòa im lặng mấy giây Đôi mắt điên lấy càng thêm sâu thẳm Anh tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa rồi Đi đâu Đây là năm thứ năm Hai người họ quen biết nhau Chú Niệm cũng được xem là người từng hiểu rõ anh nhất Nên tất nhiên cô biết Anh ngang ngạnh và cứng đầu từ trong xương tùy Nếu cô không đưa ra câu trả lời Thì rất có khả năng Anh sẽ nắm mắt cái chân của cô mãi như thế này Không chịu buông ra Mà ngay từ đầu cô đã không có ý định Sẽ ruộng rồi Cô biết sức mình chẳng là gì Khi đứng trước mặt anh Chu Niệm nhíu mày rồi không khỏi nói Tôi muốn đi vệ sinh không được à Bây giờ ngay cả đi vệ sinh Cũng phải báo cáo cho anh nữa chắc Anh nghĩ anh là ai Câu cuối của cô ẩn chứa cả sự tức tối Mặt mày lo lắng của Hạc Toại Cuối cùng cũng vơi đi Hóa ra cô chỉ muốn vào nhà vệ sinh thôi Hạc Toại từ từ thả lỏng mấy ngón tay ra Trên mắt cá chân của Chu Niệm Không có vết đỏ do bị bóp mạnh Vì vừa rồi anh cầm chân cô rất nhẹ nhàng Chỉ sợ làm cô đau Mặc dù, mặc dù bây giờ cô không còn xúc xác nữa cái này thì không cần báo cáo hạc toại vén chân lên đứng dậy khỏi đệm rồi nói để anh ôm em đi không cần tôi tự chủ niệm còn chưa nói dứt câu đã bị người ta ôm ngang lên rồi cô vừa bất lực vừa không thể phản kháng được hành động của anh nên chỉ có thể nhíu mày tỏ vẻ khó chịu trước kia khi được hạc toại ôm như vậy cô sẽ chủ động giơ tay lên thân mật ôm lấy cổ anh rồi vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn đó. Còn bây giờ thì không, cô chỉ biết căng cứng cả người, xoay mặt ra bên ngoài, hai tay cũng khoanh trước ngực, như tự bảo vệ mình. Hạc tỏi ông cô đến nhà vệ sinh, đặt cô lên bồn cầu, rồi kéo tay cô tới chỗ két nước. Đây là bồn cầu. Sau đó, lại kéo tay cô, ấn xuống chỗ giấy vệ sinh. Giấy ở chỗ này. chủ Niệm mím môi, cảm thấy hơi xấu hổ. Chẳng qua cô chỉ xấu hổ, vì là nam nữ khác biệt thôi. Chứ không phải vì tình cảm gì khác Anh đi ra ngoài được không Cô nói Tất nhiên anh phải đi ra ngoài rồi Hạc toại mở nắp bồn cầu lên cho cô Rồi mới ra ngoài Nghe tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại chủ Niệm mới thở phào nhế nhóm Sau khi đi vệ sinh xong Cô chậm chạp lần mò đủ kiểu Hết chạm chỗ này đến đụng chỗ kia Mãi mới sở tới bồn rửa tay Hoàn cảnh xa lạ bất tiện như vậy đấy Cô không tìm được nước rửa tay Nên vất vả lắm mới rửa sạch được cuối cùng lại không tìm được giấy vệ sinh để lau muốn rửa mặt lại không thấy bàn chải và kem đánh răng có đôi khi con người rất dễ vì một chút chuyện nhỏ mà suy sụp tâm trạng của chu niệm vốn đã không ổn định rồi mới sáng sớm lại liên tục gặp khó khăn chuyện gì cũng không thuận lợi khiến hai mũi cô chờ cay xè một giây tiếp theo hai hàng nước mắt không kìm được nữa mài trượt dài xuống hai gò má cô tiếng khóc sụt xịt nhỏ nhỏ của cô nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hạc toại đang đứng ngoài cửa niệm, niệm. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông Xuyên qua cánh cửa truyền vai trong Em khóc hả Chu Niệm không trả lời Chỉ uất nước đứng trước bồn rửa tay lau nước mắt Bên ngoài yên tĩnh 5 giây Sau đó giọng của Hào Toại lại vang lên Em mà không trả lời là anh vào đấy Lần này không đợi cô trả lời nữa Cửa nhà vệ sinh đã bất mở Cảnh tượng đầu tiên mà Hào Toại nhìn thấy Chính là Chu Niệm đang đứng khóc Trước bồn rửa tay Hai mắt đỏ hoe trông cực kỳ suy sụp Và đáng thương lòng dạ anh lập tức đau nhói hơi thở cũng dần nhạt lại hạc toại bước nhanh đến bên cạnh chu niệm nhẹ nhàng ôm lấy vai cô rồi khom lưng cúi người nhìn thẳng vào cô em sao vậy song nói của anh dịu dàng như đó hoa loa kèn dại đã hút no nước chu niệm không trả lời vẫn tiếp tục vừa thút thít vừa giơ tay lên lau nước mắt hạc toại nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô em đừng lau bằng tay anh tiện tay rút một tờ giấy từ hộp giấy trên bồn rửa ra Anh lau cho em. Trừ niệm khóc mệt quá nên giờ chẳng còn sức mà mở miệng từ chối nữa. Vì bị mất cảm giác nên cô không cảm nhận được sự đụng chạm của anh. Cũng không cảm nhận được lúc này anh đang cực kỳ dịu dàng và cẩn thận lau nước mắt cho mình. Cô chỉ cảm thấy đau khổ và để ý thôi. Đây là lần đầu tiên cô để ý chuyện mình bị mù như vậy. Trước kia cô cảm thấy bị như vậy cũng chẳng sao. Thế nào cũng được. Dù có mù đến chết thì cũng không vấn đề gì. Nhưng tại sao bây giờ cô lại bắt đầu để ý như vậy chu niệm hoàn toàn không thể hiểu nổi hạc toại lau nước mắt cho cô xong lại dùng cả hai tay bưng mặt cô lên đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặc dù cô không cảm nhận được gì nhưng anh vẫn muốn làm vậy nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra vậy giọng anh cực kỳ kiên nhẫn cứ như đang dỗ dành trẻ con vậy em khó chịu ở đâu chu niệm nghĩ tiếp tục rằng co cũng không phải cách hay nên cố gắng kiềm chế cơn nước nở Tôi cần một điều dưỡng hỗ trợ. Chẳng phải có anh ở đây rồi sao? Hạc tỏi xoa xoa mà cô. Em muốn làm gì? Nói cho anh biết được không? chủ Niệm vẫn còn một đống lớn nghi ngờ chưa có câu trả lời nên hiện tại cô không muốn nhận sự giúp đỡ và lấy lòng của anh. Thế nên cô chọn cách im lặng, không nói gì. Thấy cô như vậy, Hạc tỏi cũng chỉ còn cách đoán thử. Một người về nhà vệ sinh vào buổi sáng thì ngoài vệ sinh cá nhân ra còn có thể làm gì nữa đây? Nghĩ vậy, anh quay đầu lại. Nhìn thấy bao đựng dụng cụ đánh răng Được đặt trên kệ thứ hai cạnh gương Để như vậy cô không tìm được Cũng là chuyện bình thường Hạc toại với tay lấy cái bao mở ra Lấy tuyết kem đánh răng Rồi nạn một chút lên bàn chải điện Sau đó anh lại nhét bàn chải Và giữ ngón tay chu niệm Bàn chải đánh răng ở đây Anh nói Lúc cầm lấy bàn chải đánh răng Rõ ràng là biểu cảm trên mặt chu niệm cho thấy Cô đang rất khiếp sợ Không ngờ Hạc toại lại hiểu mình như vậy Giờ phút này cô thấy được thiếu niên mười bảy tuổi dạy cô cầm lưỡi dao sắc bén đâm về phía điểm yếu của nhiễm ngân vậy chu niệm không nói gì chỉ lần mò bắt đầu đánh răng rửa mặt hạc toại đưa tay ra nhấn chốt mở bàn trải giúp cô trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng chạy ong ong của chiếc bàn trải điện tâm trạng của cả hai người đều trở nên khác thường sau khi chu niệm trà răng xong thì hạc toại cũng chuẩn bị sữa rửa mặt và khăn lông cho cô rồi lần này chu niệm không hề hay biết cô chỉ định rửa mặt nước lạnh cho xong thì đột nhiên giọng hạc toại vang lên bên cạnh mở lòng bàn tay ra anh nặn sữa rửa mặt cho em chu niệm do dự đứng im niệm niệm em căm thù anh hay ghét anh gì cũng được đôi mắt sâu thẳm của hạc toại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy sơ sương đang dính đầy nước của cô nhưng em không cần phải sau đo với anh những chuyện nhỏ nhặt này đâu Những chuyện không đáng kể này ai làm cũng được em cứ xem anh như là điều dưỡng là được rồi Chu Niệm vừa mở lòng bàn tay ra vừa cười khẽ nói Ai dám coi anh đấy như điều dưỡng chứ anh nói như vậy là nẻ mặt tôi quá rồi Nhưng không thể không thừa nhận một điều, sau khi nghe anh nói vậy nội tâm cô không còn băn khoăn nhiều nữa, không chỉ yên tâm thoải mái hơn mà còn cảm thấy như đây là chuyện đương nhiên Sau đó Hạc Toại không nói nữa, im lặng tận tụy đảm nhận công việc điều dưỡng của mình Nặn sữa rửa mặt cho Chu Niệm, lau mặt cho Chu Niệm, bế Chu Niệm, ra khỏi nhà vệ sinh hạc toại không bế cô về lại giường mà là duỗi chân đi thẳng về phía phòng ăn trên đường đi còn nói ăn sáng xong em còn phải truyền nước biển và uống thuốc nữa phòng ăn được thiết kế theo kiểu ông mỹ vừa sáng sủa vừa đơn giản phía trên trần nhà là một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn chiếu sáng bộ bàn ghế bằng gỗ anh đào bên dưới tất cả đều có những hoa văn rất cầu kỳ chu niệm được đặt xuống một chiếc ghế gỗ trong đó cô không đi dép nên chân không đạp lên tấm thảm mềm sạch sẽ Nhiệt độ trong phòng bệnh được duy trì ở mức ổn định trong một khoảng thời gian dài nên ngồi bên trong không thấy lạnh. Trên bàn là bữa ăn dinh dưỡng đã được chuẩn bị riêng cho Chu Niệm. Một bát canh mướp nấu hến, năm miếng cơm cuộn rong biển, một đĩa thịt viên chân trâu, sữa bò và rau luộc. Hàng Tại Liếc nhìn thức ăn trên bàn một cái, ánh mắt dừng lại trên đĩa cơm cuộn rong biển, sau đó lập tức đi gọi điều dưỡng tới. Anh chỉ vào đĩa cơm cuộn rong biển rồi nói, món này không được. Điều dưỡng trả lời song biển có thể cải thiện tình trạng thiếu máu đây là bữa ăn do đầu bếp có chuyên môn đặc biệt phối hợp cho cô Chu tất cả bệnh nhân ở phòng VIP của bệnh viện Đông Tề đều có đầu bếp riêng hạc toại vẫn khăng khăng dọn xuống đi Chu Niệm cũng cảm thấy khó hiểu song biển thì có gì mà không thể ăn chứ ngay sau đó cô lại nghe anh nói cô ấy không ăn gạo nếp sau này đừng làm những món có gạo nếp nữa ánh mắt của Chu Niệm thoáng khựng lại cô không ngờ đã nhiều năm trôi qua vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ cô không ăn những món có gạo nếp. Điều dưỡng đáp. Vâng, cô Chu còn kiêng gì nữa không? Tôi sẽ nói lại với đầu bếp một lần luôn. Hạc toại bưng cốc sữa bò lên. Cái này nữa, cô ấy dị ứng với sữa tươi, với lại tất cả các món có nội tạng của tất cả các loài động vật cũng không được xuất hiện trên bàn ăn. Cô ấy không ăn mấy món đó. Vâng. Chu Niệm cụp mắt xuống, che giấu vẻ không thể tin nổi dưới đáy mắt. Sao anh còn nhớ rõ ràng như vậy được? đáng lẽ anh phải quên sạch tất cả rồi mới phải chứ em ăn bát canh này trước đi làm ấm dạ dày hàng toại kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống rồi bưng bát canh mướp nấu hến kia lên anh không ép em ăn đâu em ăn được bao nhiêu thì ăn nói xong anh múc một muỗng canh đưa đến bên miệng chu niệm há miệng nào chu niệm trần trừ mấy giây sau đó vẫn chậm rãi há miệng ra ăn hết muỗng canh anh đút lúc nước canh ấm át trượt vào miệng cô thoáng được mùi vị mát mẻ thơm nức Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó lại biến mất, chẳng còn nữa. Chủ niệm không khỏi dứng lại. Hình như cô nếm được mùi vị rồi. Vì là lần đầu tiên không cảm nhận rõ, nên cô chủ động mở miệng nói. Muốn nữa? Nghe vậy, Hạc Toại vừa đang quan sát cẩn thận, xem cô có dấu hiệu buồn nôn không, chợt ngẩn ngời. Không dám tin vào những gì ta mình vừa nghe thấy, nhưng vẫn nhanh chóng, múc thêm một muỗng nữa, đút cho cô. Chủ niệm lại cẩn thận, ăn thêm một muỗng canh. Lần này, cô không nếm gia vị gì nữa cả. Quả nhiên trong miệng vẫn nhạt thách. Nhưng cô vẫn có thể khẳng định chắc chắn rằng vừa rồi trong khoảnh khắc ăn muỗng đầu tiên kia cô đã nếm được vị. Cô phải chứng thực điều này mới được. Canh gì vậy? Canh hải sản hả? Câu hỏi của cô làm đôi mắt người đàn ông toát ra vẻ mừng rỡ. Anh không nhịn được mà cong môi lên cười rồi vội vàng hỏi ngược lại. Niệm niệm em nếm được vị rồi hả? Đây là canh mướp nấu hến. Đúng là canh hải sản thật kìa. Một tia sáng nhạt màu xuất hiện trong lòng chu niệm. Cùng lúc đó, cô chợt cảm thấy đau lòng quá chừng. Đây mới là ngày thứ ba hạc toại, trở về mà thôi, thế mà cô đã có dấu hiệu khôi phục vị giác rồi ư. Chuyện này khiến cô không dễ chịu chút nào. Cứ như không thể có anh, thì cô sẽ chết. Còn có anh, thì cô sẽ được hồi sinh vậy. Thật ra chuyện này, cũng chẳng có gì khó hiểu. Anh đã đâm cô một vết thương trí mạng nhất, sau đó lại tiếp tục nổ súng, vào đó hết lần này đến lần khác. Bây giờ chẳng qua, Chỉ là những viên đạn kia bắn ngơ trở lại, muốn xóa đi những vết xước chí mạng trên chặng đường chúng đi tới thôi. Như anh đang dùng hành động đó để nói với cô rằng, anh có thể phá hủy cô thì cũng có thể cứu vớt cô. Chẳng qua chu niệm không muốn sự cứu vớt này, cô được hồi sinh thì sao nào, bọn họ cũng không thể quay lại quá khứ được nữa. Dù vết thương có lên da non đóng vảy thì cũng sẽ để lại vết sẹo vô cùng xấu xí. Cơ thể được cứu vớt nhưng linh hồn cô thì vĩnh viễn chìm vào vực sâu trong lúc chu niệm suy nghĩ mê man thì hạc toại đã gắp một con hến lên đút cho cô cô vừa thức há miệng ăn rồi nhai nhai trong đầu vẫn chưa ngừng suy nghĩ lúc này có tiếng bước chân vang lên ngoài phòng khách giọng ốc thành bay vào anh toại anh toại anh ở đâu vậy hạc toại đang múc hến không ngẩng đầu lên bài chỉ lạnh nhà đáp phòng ăn ốc thành lập tức nâng tông giọng lên anh toại đạo diễn sinh tới còn nữa anh ta còn chưa dứt lời một chuỗi tiếng giày cao gót đạp cột cột dưới đất đã vang vọng khắp phòng ăn người xông vào không phải sinh đông phản mà là sinh nhã kiều sinh nhã kiều mặc một bộ đồ hàng hiệu nằm trong bộ siêu tập mùa xuân mới nhất tay xách chiếc hơ mệt trị giá hai triệu đừng thấy bình thường sinh nhã kiều thích làm nũng mà nhầm thực ra cô ta rất nóng tính sinh nhã kiều đã được chiều chuộng từ bé nên đụng phải việc gì không vừa ý là sẽ bùng nổ ngay cô ta vừa vào đến phòng ăn đã vứt túi lên bàn rồi cực kỳ bất mãn Chấp vấn hạc toại Anh chơi trò mất tích hơn nửa tháng nay Gọi điện thoại không nghe, nhắn quy trách không trả lời Thế mà lại chạy đến đây trốn à Chỉ nghe giọng thôi Chu Niệm cũng đoán được người tới là ai À tới hỏi tội chứ gì Cô không muốn ăn nữa Thậm chí còn có cảm giác vô cùng khó chịu Như bị bạn gái chính thức của người ta Bắt gặp vậy Chu Niệm hất mặt sang một bên Không há miệng ăn đồ ăn hạc toại đút tới nữa Cô thoáng nghe người đàn ông thở dài một hơi Hạc toại đặt bát đũa xuống rồi lạnh lùng quay mặt sang nhìn về phía sinh nhã kiều anh không nói gì cả mà cứ nhìn như vậy hành động này khiến sinh nhã kiều càng căm tức hơn anh nhìn em làm gì anh nói gì đi chứ chẳng lẽ anh không định giải thích với em mà tôi có gì cần phải giải thích sao giọng điệu của người đàn ông vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn ánh mắt cũng lạnh như sắt đông thành băng a toại cậu nói như vậy có quá đáng không vậy sinh đông phản mặt mày bình tĩnh đi vào Kiều Kiều cũng chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi, vừa biết cậu ở đây là con bé đã kéo tôi chạy tới rồi. Thì sao? Hạc toại không thèm nghĩ mà đáp luôn. Anh... Sinh nhã Kiều bị chọc tức, đến đỏ cả mắt, cô ta dậm chân quay lại nói với sinh nông phản. Ba, ba xem anh ấy kìa, sao nhớ lại biến thành dáng vẻ này vậy chứ? Hình như tất cả mọi người đều cảm thấy hạc toại thay đổi quá nhiều, trở nên rất kỳ lạ. Sinh nhã Kiều cảm thấy hạc toại trước mặt cô ta bây giờ vừa xa lạ vừa lạnh lùng. Trước đây lúc gặp Hạc Toại, Chu Niệm cũng cảm thấy khi đó anh thật xa lạ và lạnh lùng. Nhưng chẳng phải anh luôn một mình à. Bây giờ xinh nhã Kiều mới để ý thấy Chu Niệm ngồi bên cạnh anh. Cô ta hỏi Vì cô ta nên anh mới ở đây à? Người đàn ông không trả lời. Xinh nhã Kiều lại hỏi Cả đoàn làm phim đang ở kinh Phật chở anh về đấy. Còn anh thì lại lãng phí thời gian ở chỗ này. Hạc Toại hơi nhướng mày, đôi mắt điên lấy hiện lên đầy vẻ không hài lòng cô chú ý ngôn từ cho tôi ở đây không hề lãng phí thời gian chu niệm hơi cúi đầu coi như mình không nghe thấy sinh nhã kiều đáp nhưng rõ ràng là trước đây anh nói mình không quen biết cô gái này kia mà bây giờ anh lại nổi điên cái gì vậy nghe thấy lời này chu niệm cũng không khỏi nghĩ thầm trong lòng rằng đúng vậy rõ ràng là trước đây anh nói anh không quen cô tại sao bây giờ lại đang làm mấy chuyện này làm gì vậy nghĩ đoạn chu niệm không nhịn được mà lên tiếng Anh về với cô ta đi. Hàng lông mày của hạc toại lập tức nhíu chặt lại. Chu niệm cất giọng bình tĩnh. Trở về tiếp tục, làm mảnh đế của anh đi. Anh thật sự không cần phải lãng phí thời gian bên một kẻ sắp chết như tôi đâu. Không đáng giá. Bầu không khí chợt lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ chu niệm ra, còn lại ba người kia đều thấy rõ mặt mày hạc toại. Từ từ trở nên u ám đáng sợ. Anh im lặng chốc lát rồi mới nói. Niệm niệm, em sẽ không chết, anh cũng sẽ không trở về. Anh không về ư? Mắt xinh nhã Kiều bây giờ chỉ thiếu điều phun lửa nữa thôi. Anh không về thì phim mới của ba phải làm thế nào? Tiệc đính hôn của em thì sao hả? Anh đã đồng ý sẽ tham gia tiệc đính hôn của em giờ cơ mà. Còn bảo sẽ lên biểu diễn một tiết mục góp vui nữa. Sao anh lại lừa em chứ? Sao anh dám hả? Sau khi tuôn mồ tràng, xinh nhã Kiều à khóc rồi xoay người, chạy ra khỏi phòng ăn. sinh đông phản đau lòng gọi theo mấy tiếng, kêu kêu, nhưng cô ta không hề quay đầu lại trong lúc hỗn loạn, chu niệm vẫn còn đang cẩn thận suy nghĩ những lời xin nhã kiều nói cô ta bảo muốn hàng toại tham gia tiệc đính hôn của mình chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là kiểu yêu đương vậy tất cả những gì cô nhìn thấy trong trung tâm sức khỏe tâm thần đều chỉ là anh trai chiều chuộng em gái mà thôi không phải mập mờ thân mật giữa các cặp tình nhân chu niệm nhớ lại cảnh tượng lúc đó đúng là một cô em gái đang làm nũng với anh trai thật sau khi làm rõ điểm này cô có cảm giác như một chỗ nào đó sâu trong nội tâm mình bị chọt một cái cô tỉnh bơ làm bộ như chẳng có gì xảy ra không để ai phát hiện ra lòng mình vừa thay đổi cô giơ tay mò mẫm cầm tới cái muỗng và bát canh rồi chủ động cúi đầu ăn từng miếng một lúc này sinh đông phản bắt đầu nói chuyện với hạc toại lời của ông ấy rất chân thành kiều kiều rất thích con con vẫn nên tới tiệc đính hôn của con bé hạc toại không trả lời vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt sinh đông phản nói tiếp Bên phía đoàn làm phim cũng đã giàn dựng xong bối cảnh, chỉ chờ mỗi con nữa thôi. Tiếp theo là một khoảng thời gian im lặng rất dài. Hồi lâu sau, Hạc Tọa mới cụp mắt trả lời bằng một thái độ rất thờ ơ. Xin lỗi đạo diễn sinh, tôi không phải là người mà mọi người muốn tìm. Sinh Đông Phản ngận người, vẻ nghi ngờ, hiện rõ trên mặt. Con gọi ba là gì cơ? Đạo diễn sinh. Sinh Đông Phản không khỏi khiếp sợ, ông ấy chỉ chỉ vào Hạc Tọa nói. Thằng nhóc này, từ trước đến nay, con luôn gọi ba là ba sinh mà. Sao bây giờ lại gọi vậy hả? Đạo diễn sinh á? Sau đó hình như bị cái gọi này làm chọc tức. Đến mức bật cười, ông ấy còn nhấn mạnh thêm một lần nữa. Đạo diễn sinh? Hạc Toại vẫn im lặng lắng nghe, mặt mày rất bình thản. chủ Niệm vẫn có ấn tượng với cái gọi này. Lúc ở Trung tâm Sức khỏe Tiêm Thần Kinh Phật, đúng là cô đã từng nghe Hạc Toại gọi ông đạo diễn này là ba sinh rồi. Cái gọi vô cùng thân mật. Cứ như người nhà thật sự vậy Rốt cô tại sao anh lại thay đổi lớn đến vậy Những lời anh vừa nói kia Có ý gì Anh nói mình không phải là người Mà sinh đông phản muốn tìm ư Bây giờ trong lòng chu niệm Đang có 10 vạn câu hỏi vì sao Sinh đông phản hỏi ra một trong những nghi vấn Của bản thân Không phải người mà bọn ba muốn tìm ư Vậy con nói xem ai mới là người bọn ba cần tìm Hạc toại không nói rõ ràng Anh trầm ngâm chốc lát Rồi mới mở miệng Sau này mọi người sẽ hiểu, bây giờ tôi không dành để giải thích. Hạc toại bưng bát và muỗng trong tay chu niệm qua. Bây giờ tôi bận đút niệm niệm ăn sáng rồi. Sinh đông phản bị chọc giận bỏ đi. Giờ phút này, hạc toại đang hết lòng đút chu niệm ăn sáng, chờ tỉnh bơ hỏi. Tôi muốn biết tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây. Lời này nghe như biết ngay, đang hỏi người thứ ba có mặt trong phòng ăn. Biểu cảm trên mặt Úc Thành hơi lung túng, anh ấy ấp úng hồi lâu rồi mới thành thật trả lời. Đạo diễn sinh ép tôi, phải nói anh đang ở đâu, tôi bị ép quá thật sự hết cách, nên mới phải nói cho ông ấy biết. Thấy mặt mày Hạ Toại u ám, Úc Thành lập tức xuống nước, nhận sai. Đây là lỗi của tôi, anh Toại, sau này tôi không dám nữa. Hạ Toại không nhiều lời nữa, mà chỉ lạnh nhạt nói. Đi ra ngoài đi. À, Úc Thành xoay người đi được mấy bước, rồi lại lượn về, dè dạt nói. Anh Toại, dù sao cũng phải cho fan âm mộ của anh một câu trả lời hợp lý chứ. Mọi người đều đang chờ anh đấy Hay là anh đang trên Wii Boy Nói cần nghỉ ngơi một thời gian đi Tùy anh Giọng điệu của người đàn ông thật sự vô cùng hờ hững, dáng vẻ cũng rất thờ ơ Điện thoại di động của tôi đang để trong phòng ngủ Anh tự vào lấy đi Ước thành đáp lại một tiếng Sau đó vào phòng ngủ tìm điện thoại của Hạc Toại Thế là trong phòng ăn Chỉ còn lại anh và Chu Niệm Chu Niệm hơi nghiêng đầu né tránh cái muỗng Hạc Toại đút cho mình Anh đành sơ muỗng ra xa rồi hỏi Sao vậy? Cô không trả lời mà im lặng hồi lâu Mới nói khẽ Những lời anh vừa nói kia Nghĩa là sao vậy? hà toại bình tĩnh hỏi ngược lại Những lời nào? Anh nói anh không phải người mà bọn họ muốn tìm đấy Chủ niệm thuật lại nguyên văn Câu anh nói Anh nói vậy là có ý gì? Đây là lần đầu tiên cô chủ động Đặt câu hỏi cho anh hà toại cũng không biết nên nên vui sướng Hay buồn phiền nữa Vui vì cuối cùng Cô cũng không còn giả vờ không nghe Không thấy và thở ơ với anh nữa Còn buồn là vì câu hỏi của cô vừa đặt ra Rất sắc biến Giống như một cái đinh nhọn đâm thẳng vào chỗ sâu nhất Trong linh hồn anh vậy Nếu bây giờ anh không muốn nói Thì sau này cũng không cần phải nói nữa Lời của chư niệm gần như là lời chứa Đầy ý đe dọa Cô cố gắng thở chậm lại một chút Ánh mắt rất kiên định Để tăng độ tin cậy cho những lời này Hơi thở của hạc toại cũng từ từ chậm dần Và nhẹ hẳn đi Đồng nhất với cô, vì cả hai người đều thở nhẹ nên cảm giác tồn tại của người bên cạnh càng rõ ràng hơn. Anh và cô đều đang tập trung tinh thần để ý đến động tĩnh của đối phương, chỉ khác ở chỗ một người nhìn thấy, một người không mà thôi. chủ Niệm dựa vào tai để nghe, không biết có phải do dự, tưởng tượng ra hay không mà cô cứ cảm thấy hôm nay thính giác của mình nhạy bén hơn bình thường không ít lần như đã trở về trạng thái lúc vừa bị mù vậy. Khi đó, tai là bộ phận nhạy bén nhất trên người cô, khả năng nghe tốt hơn người bình thường rất nhiều. Cô có thể nghe được tiếng dế kêu rất nhỏ, nghe rõ tiếng tim độc của người bên cạnh, ngay cả tiếng gió lạnh thổi bên ngoài cũng lọt vào tai cô. Còn bây giờ thì cô hoàn toàn có thể nghe rõ tiếng hít thở của hạc toại, cũng nhận ra hơi thở của anh càng ngày càng chậm lại. Cuối cùng, cô gần như không còn nghe thấy anh hít thở nữa, hình như anh nín thở rồi. Chú Niệm như vùi mình vào trong một khoảng không gian im lặng đến mức quái dị. Cô không có phản ứng gì, chỉ im lặng chờ đợi. Thứ mà cô đang chờ là một câu trả lời thành thật hoặc là trốn tránh. Hơi thở của hạc toại biến mất chừng một phút. Chờ đến khi Chú Niệm lại nghe thấy tiếng hít thở của anh một lần nữa thì cô nhận ra nó đã trở nên gấp gáp và ngắn ngủi, giống như biểu hiện của một người đang bối rối vậy. Bỗng nhiên, cô nghe thấy anh đang cố gắng khống chế để mình thở lại như bình thường. Bầu không khí không còn ngưng trệ như vừa rồi nữa. Hạc toại giơ ngón tay tái nhợt lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay, đang đặt trên đùi của Chu Niệm. Cô muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm rất chặt. Chốc lát sau, cô không dãy ruộn nữa. Vẻ báy trận, hiện rõ trên khuôn mặt anh Tuấn, phiền muộn của anh. Niệm niệm, anh thật sự rất sợ, em không chịu nói chuyện với anh nữa, nên anh mới... Anh dừng lại ở đây, Chu Niệm lại hỏi. Nên anh mới cái gì? nên anh mới phải nói với em giọng của anh vừa buồn bã vừa bối rối bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng càng ngày càng siết chặt lại đó đúng là không phải anh thật tru niệm hơi khựng lạ chốc lát hàng mi hơi run lên không phải anh ư cô hỏi không phải anh là sao nói rõ ràng cô còn bổ sung hà toại ngẩng mặt lên nhìn lên bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ rồi lại chìm vào im lặng Một đám mây đen trông vừa dày vừa nặng lơ lửng ngay trước ô cửa sổ sát đất. Hạ tọa nhìn chằm chằm và đám mây mù nặng trịch kia hồi lâu cũng không biết có nhìn ra được chút kỳ diệu gì từ nó hay không. Ngay lúc chu niệm tưởng anh sẽ không trả lời mình nữa thì đột nhiên cô nghe anh nói nhỏ. Ảnh đế tỏa sáng rực rỡ kia không phải anh. Người đã làm tổn thương em ở trung tâm sức khỏe tâm thần kinh Phật cũng không phải anh. Lần này đến lời chu niệm im lặng, hơi thở cũng gần như sắp biến mất hạc toại đang chìm đắm trong đau khổ khẽ liếc nhìn mặt cô một cái muốn tìm được chút xíu thay đổi do tâm trạng không ổn định gây ra trên mặt cô nhưng lại chẳng thấy gì anh chỉ thấy được một đôi mắt trống rỗng đang lộ vẻ khó hiểu mà thôi trừ cái đó ra thì chẳng còn gì nữa cũng chẳng sót lại chút gì bỗng nhiên chu niệm bật cười là kiểu cười mỉa mai nghe được một câu chuyện vô lý quá đỗi cuối cùng cô cũng chịu mở miệng hạc toại anh cảm thấy cuộc đời cũng giống như đang đóng phim mà cô không tin anh ánh sáng trong đôi mắt điên láy của người đàn ông chờ dừng lại sau đó từ từ tắt ngúm anh há miệng nhưng lại chẳng thể thốt nên lời chỉ cảm thấy cả cơ thể bị cảm giác bất lực cắn nuốt trong lúc đầu óc hỗn loạn anh bỗng nghĩ có phải lúc bị thương nặng cô cũng bất lực như vậy không chu niệm đứng dậy khỏi ghế hạc toại cũng đứng lên theo cô sờ dọc theo mép bàn chậm rãi dịch người anh cũng chậm rãi nhích theo cô thật dài chu niệm Không biết mình muốn đi đâu cả, cô chỉ biết là mình không thể ngồi đây được nữa, phải di chuyển thôi, nếu không rất có thể, cô sẽ bị sự im lặng này giết chết mất. Niệm niệm. Hạc toại đứng sau lưng gọi tên cô, trong giọng nói, lộ vẻ tuyệt vọng và bất lực. Đó không phải là anh thật mà. Vậy sao? Chu Niệm dừng bước nhưng không quay đầu lại. Vậy đó là ai? Hạc toại im lặng mấy giây rồi chậm rãi nói ra cái tên đó đó là thẩm phất nam câu này càng khiến chu niệm buồn cười anh phát điên mà còn bịa ra một cái tên giả nữa cơ à hạc toại tôi thật sự càng ngày càng không hiểu nổi anh hạc toại chống tay xuống mép bàn để cơ thể có khuynh hướng nghiêng ngả bất cứ lúc nào của mình phải đứng vững anh không biết phải làm sao cô mới tin lại sợ nói nhiều quá sẽ làm cô đau lòng ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sức khỏe hạc toại suy nghĩ rất lâu rồi mới chậm rãi ngẩn đầu lên đôi mắt u ám lúc chu niệm chuẩn bị đi về phía trước thì đột nhiên một bàn tay đặt lên eo cô sau đó cô bị người ta ôm chặt vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn theo sát đó là một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu cô hạc toại chỉ dám hôn lên tóc chu niệm mà thôi đôi mắt anh đỏ hoe khó khăn nói với chất giọng khan khan niệm niệm sao anh lại nỡ làm tổn thương em được em là người quan trọng nhất với anh mà chu niệm cảm nhận được chút da thịt ít ỏi còn lại và bộ xương khô của mình bị siết chặt đến mức sắp không thở nổi nữa có điều cô vẫn khăng khăng dù bây giờ anh có nói gì thì việc anh làm tổn thương tôi cũng là sự thật không thể chối cãi mà hà toại kề mặt sát bên tai cô hơi thở ấm áp giọng nói run rẩy người làm tổn thương em là thẩm phất nam thật mà anh ta ở trong cơ thể anh là một nhân cách khác của anh chủ niệm chỉ cảm thấy chuyện này thật hoang đường cô nghỉ ngơi chốc lát rồi dùng hết sức mình vùng ra Khiến Hạc Toại phải lùi về phía sau mấy bước Niệm niệm Anh lại đi về phía cô lần nữa Đủ rồi Chu niệm gắt cao giọng ngăn cản anh lại gần Anh đừng có nói mấy lời nực cười này nữa Anh tưởng bịa ra một kẻ không có thật trên đời Để làm gây cớ Có thể xóa bỏ tất cả mọi chuyện trước kia Không thể nào Hạc Toại bị cô ép phải dừng bước Cơ thể lảo đảo nghiêng ngả nhưng sắp ngã Rõ ràng anh có một tân hình nam tính cao lớn Nhưng giờ phút này lại trông có vẻ yếu ớt và rất dễ vỡ, cứ như chỉ cần có cơn gió thoáng qua, như ngọn lửa sinh mạng của anh sẽ tắt hẳn vậy anh chưa bao giờ bịa ra thẩm phất nam, thẩm phất nam không chỉ tồn tại thật sự, mà còn là vô cùng mạnh mẽ nữa, anh ta có sức mạnh của riêng mình, không ai biết anh ta đã từng trải qua chuyện gì thấy hơi thở của Chu niệm bắt đầu trở nên rồn rập, tâm trạng cũng dần kích động, hạc toại lập tức chịu thua, em đừng tức giận anh không nói nữa, được không Chu Niệm vẫn không chịu tha cho anh Anh khiến tôi cảm thấy chắn chết đi được Vì bao biện của bản thân Mà lý do gì cũng bịa ra cho được Người đàn ông cốm mắt nói nhỏ Ừ, anh đáng ghét Nhớ lại những lần bị tổn thương Đau xé lòng kia Chu Niệm nói thêm Nhân cách khác ư Vậy có phải tôi đi giết người xong Cũng có thể nói với cảnh sát rằng Vì tôi có những nhân cách khác nữa Nên không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không Anh chỉ đang bao biện mà thôi Hạc toại không cái lại. Ừ, anh bao biệt. Chu niệm hoàn toàn không hề che giấu vẻ căm ghét dưới đáy mắt. Tôi không muốn mấy lời như vậy nữa, thật đáng ghét. Tóc mái xõa tung trên trán, không ngăn nổi vẻ đau lòng trong mắt người đàn ông. Anh trở nên bất lực và chán trường, không nói gì nữa mà thuận theo đồng ý với cô. Anh sẽ không như thế nữa. Anh vừa nói vừa cười khẽ thành tiếng, cười đến mức bà vai liên tục run rẩy, hoàn toàn không dừng lại được. Đúng vậy. Bây giờ em không tin anh chút nào, anh đúng là gieo gió gặp bão mà. Anh thản nhiên nói. Trước đây anh để một mình em lên tàu rời đi, nên bây giờ anh phải nhận hậu quả. Chủ niệm sẽ vĩnh viễn, không bao giờ quên đêm mưa lạnh gió như băng đó. Cuối cùng cô nằm dưới đất, miệng hà to để mặc cho vô số hạt mưa chảy vào miệng mình, để mặc cho nước mưa lấp đầy hố đen trong cơ thể. Hạt toại có hôm nay đã định trước là sẽ thất bại rồi, hơn nữa không chỉ thất bại mà để lộ ra trạng thái chán trường yếu ớt nữa. Anh nhợt nhạt, anh bồn phiền, anh có khả năng thất bại, thế nhưng anh cũng rất nặng tình. Có điều anh chỉ nặng tình với một mình Chu Niệm mà thôi, nhưng Chu Niệm sẽ không bao giờ tin anh nữa, khoảng cách giữa bọn họ đã không còn gì có thể lấp nổi. Mỗi ngày sẽ có người đúng giờ tới thay hoa trong phòng bệnh, ngày hôm kia là hoa baby hai màu, hôm qua là hoa nhài trắng thoang thoảng mùi thơm, còn hôm nay Thì là một đoán hướng dương rực rỡ Như ánh mặt trời Hai lọ hoa Một đặt trên bàn uống trà nhỏ trong phòng khách Lọ còn lại đặt ở đầu giường Chu Niệm Chỉ mới đó thôi mà phòng bệnh đã thay đổi Hơn 30 loại hoa tươi rồi Không khí liên quan đến mùa hè ngoài cửa sổ Cũng ngày một dày lên Thỉnh thoảng mấy loài chim chỉ xuất hiện vào mùa hè Lại thoáng lướt qua đôi mắt điên lấy Của người đàn ông Sau khoảng thời gian tập trung điều dưỡng Cân nặng của Chu Niệm đã tăng từ 26 Lên 30 cân rồi tăng 4 cân trong hơn 1 tháng cũng coi như là có hiệu quả khá rõ ràng. Đến khi kiểm tra sức khỏe toàn thân lần nữa thì kết quả cho thấy thể chất cơ bản của Chu Niệm đã được cải thiện đáng kể. Có thể đạt được hiệu quả điều trị tốt như bây giờ chứ các nhân viên y tế cùng nhau cố gắng ra thì không thể không kể công hạ toại Mặc dù bản thân Chu Niệm không muốn thừa nhận chút nào nhưng đúng là anh đã cực kỳ cố gắng và dốc không ít sức lực trong công cuộc khôi phục sức khỏe của cô. Sau khi đăng bài Weibo ở ẩn kia, Hà Toại không rời khỏi cô nửa bước, anh chịu trách nhiệm cuộc sống thường ngày của cô, từ ba bữa ăn đến uống thuốc, cũng tự tay đút, đi nhà vệ sinh thì bế cô vào, còn mình thì đứng bên ngoài chờ, buổi tối trước khi ngủ còn kể chuyện cho cô nghe nữa. Chỉ có lúc tắm là cô mới cần một y tá tới trợ giúp, còn lại tất cả đều là anh tự chăm sóc cho cô cả. Chu Niệm vẫn rất lạnh nhạt với Hà Toại, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn. Cô không chịu đáp lại anh, lúc nào cũng bày ra thái độ lạnh lùng, mặt mày cau có khó chịu. Không chỉ có vậy, nhiều lần cô còn không tìm nể năng gì mà bày trò muốn ép anh phải tức giận, để anh tự rời đi nữa. Nhưng hà Toại chưa bao giờ tỏ ra bất mãn với cô dù chỉ một lần, cứ như kiên nhẫn và dịu dàng của anh là vô tận vậy. Anh quan tâm chăm sóc cho cô rất chú đáo, thương yêu vô bờ bến. Lại thêm một buổi tối nữa, trong khoảng thời gian này, hà Toại vẫn luôn chạy chăn đệm, nằm ngủ dưới đất. Bên cạnh giường cô, tối nay anh vừa chuẩn bị chỗ ngủ, vừa hỏi cô, hôm nay em có muốn nghe, kể chuyện không? Chu Niệm xoay người đưa lưng về phía anh, không thèm để ý đến anh, Hạ Toại cũng không tiếp tục hỏi lại nữa, mà nói luôn. Vậy anh nói cái gì, thì em nghe cái đó nhé. Anh đã quen với sự lành nhạc của Chu Niệm, nên bây giờ, tự hỏi, tự đáp là việc anh thành thạo nhất. Sau khi trà đệm xong, Hạ Toại đã gối xuống ngang với gối cô, nhưng không vội nằm xuống ngay. Mà ngồi xếp bằng nhìn lên giường Sau một hồi im lặng Lúc chú Niệm nghĩ rằng anh chuẩn bị kể chuyện Thì đột nhiên nghe anh nói Hôm nay nhiễm ngân tới đây Chú Niệm lập tức ngừng thở Phản ứng của cô cực kỳ rõ ràng Cả người cứng nhắc lại trong chớp mắt Rất giống phản ứng của một con mèo Lúc gặp kích thích Bà ta nói muốn gặp em một chút hà Toại nói rất chậm Cũng rất bình tĩnh Nhưng anh từ chối rồi Không thể không nói rằng Lúc anh thốt ra hai chữ từ chối chu niệm đã tìm lại được hơi thở của mình vậy hà toại cũng nhìn thấy lưng của cô từ từ thả lỏng anh khẽ miếng môi đôi mỏng rồi nói anh nghĩ rằng em không muốn gặp bà ta nên đã tự quyết định đuổi bà ta đi đúng là chu niệm không muốn gặp lại nhiễm ngân thật kể từ năm đó sau khi biết sự thật về cái chết của chu tẫn thương mỗi lần nhìn thấy nhiễm ngân là cô lại vô cùng đau khổ cứ nghĩ đến khuôn mặt gây tầm lúc nói cho cô biết sự thật của bà ta là bên tai cô lại vang lên tiếng vỗ vụn của chú chó nhỏ bằng sứ năm sáu tuổi ấy. Sau đó vẫn là cơn ác mộng kia. Trong mơ chú chó sứ vỡ hết lần này đến lần khác, chú tận thương cũng chết hết lần này đến lần khác. Cô đã từng nghĩ đến việc đi báo cảnh sát không ít lần rồi, nhưng chứng cứ đâu? Không có chứng cứ lại bị áp đặt đạo đức cực kỳ nặng nề. Chẳng lẽ cô phải làm kẻ ác đẩy mẹ ruột và tù ư? Chú niệm bị mắc kẹt trong những mâu thuẫn nội tâm như vậy, ngày này qua ngày khác, bệnh tình nguy kịch cũng là chuyện cô đã lường trước rồi đêm hôm đó mưa bão sấm chớp nổi lên những tiếng sấm rèn vang lớn đến mức có thể đánh sập mái nhà xét xé, xé toang bầu trời trông như sắp có một trận chiến ở đây vậy sấm xét nghiền nát giấc ngủ của hàng nghìn người bằng cảnh tượng hỗn loạn chu niệm cũng không ngoại lệ dưới tình huống đã uống thuốc ngủ cô vẫn bị tiếng sấm xét đánh thức có thể tưởng tượng được rằng tiếng sấm lớn đến mức nào lúc bị tiếng vang sung trời kia đánh thức chu niệm đang gặp ác mộng Trong đó, cô đang bị bỏ về gặm nhấm. Sau khi tỉnh lại, ý thức của cô rơi vào trạng thái hỗn loạn, cho rằng mình vẫn còn đang ở trong mơ nên vô thức, muốn chạy trốn. Cô dùng tốc độ nhanh nhất, vén chân lên, chân dẫm lên chiếc giường mềm mại, rồi cố gắng đi về phía trước. Sau đó cô dẫm phải một cánh tay, vấp vào nó, rồi bất ngờ ngã về phía trước. chu Niệm không té lên tấm thảm trong phòng ngủ, mà vừa lúc ngã thẳng lên người hạc toại, không lệch đi chút nào, còn là kiểu mặt đối mặt nữa mới đầu cô chưa kịp phản ứng mãi đến khi hơi nhúc nhích và phát hiện môi mình đang chạm vào thứ gì đó một thứ gì đó nhô lên rõ ràng ngay sau đó cái thứ nhô lên kia chợt di chuyển lên xuống chu niệm như bình tĩnh nhận ra mình vừa hôn lên trái cổ của hạc toại lúc này giọng nói trầm khàn khàn của người đàn ông vang lên trong tiếng sấm niệm niệm hình như cô không có lý do để giải thích cho cảnh tượng lung túng này có điều chu niệm còn chưa mở miệng hạc toại đã giơ một tay lên vuốt ve sống lưng cô em muốn vào nhà vệ sinh hả nửa đêm lúc chu niệm muốn vào nhà vệ sinh đều sẽ có anh bế đi thế nên lần này anh tưởng cô cũng muốn đi vệ sinh chu niệm không biết nói gì nên không thể làm gì khác hơn là ừ khẽ một tiếng hạc toại chạm vào cánh tay cô em xuống trước được không mặt máy chu niệm cứng đờ vội vàng trượt xuống khỏi người anh rồi tỉnh bơ ngồi sang bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra. Già vừa vừa rồi, chẳng qua lại chuyện gì phát sinh, bao gồm cả cái hôn lên trái cổ kia. Hà Toại ngồi dậy, cái chân mỏng dính theo động tác của anh mà trượt xuống, để lộ nửa người trên, không mặc áo. Chu Niệm cảm nhận được Hà Toại, vòng một tay qua ngang hông cô, sau đó bế thốc cô lên, như vô số lần trước đây. Hai chân cô lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng gò má, lại vao quệt vào lồng ngực anh, và cảm nhận được làn da ấm áp để nghiệm chứng cảm giác này ma xui quỷ khiến thế nào mà chu niệm lại áp mặt lên ngực người ta lần nữa hạc toại cột mắt xuống thì thấy chu niệm chủ động tựa vào ngực mình anh hơi cứng ngời lại chốc lát bước chân cũng vô thức chậm lại lúc này tiếng sấm bên ngoài đã nhỏ hơn rồi không chân thiết không còn nghe rõ nữa nhiệt độ trên ngực người đàn ông lan sang gò má chu niệm không chỉ thấy ấm áp mà nó còn từ từ nóng lên nữa cứ như có ngọn lửa đang thiêu đốt gò má và hai tai cô vậy cô có thể cảm nhận được độ ấm của anh thật này rất chân thật điều này chứng tỏ xúc giác của cô đã khôi phục rồi hà toại bế cô vào nhà vệ sinh đặt cô lên bồn cầu rồi ra ngoài chờ chủ niệm ngồi một mình bên trong mà lòng dạ rối bời bây giờ xúc giác của cô khôi phục rồi hơn nữa lúc trước vị giác cũng có khuynh hướng trở lại tình huống đã được cải thiện không ít rõ ràng đây là một chuyện đáng mừng nhưng cô lại không vui chút nào trái lại còn hơi sợ hãi và lo lắng nữa có thể nói cô hèn nhát cũng được chỉ là cô không đủ can đảm để cảm nhận thế giới này một lần nữa cô đã hoàn toàn mất đi tự tin cho rằng mình không xứng có được những điều tốt đẹp chỉ hợp với những điều thối nát thối tâm mà thôi chủ niệm ngơ ngác đứng bên cạnh bồn cầu hồi lâu rồi mới chậm rãi nhấn nút giật nước sau đó cô lại mò mẫm đến bồn rửa tay giả vờ như mình đã đi vệ sinh thật lúc cô đi ra thì không thấy hạc toại chờ bên ngoài Chu Niệm biết chắc hẳn anh đang hút thuốc ngoài phòng khách. Anh không bao giờ hút thuốc trong phòng ngủ là vì sợ cô không thoải mái. Mặc dù bây giờ cô không còn ngửi được mùi gì nữa nhưng dựa vào tốc độ khôi phục này thì Chu Niệm cảm thấy hẳn không lâu nữa mình sẽ có thể ngửi được mùi thuốc lá thôi. Hơn nữa, cũng không chỉ là mùi thuốc lá. Lúc Hoàng Toại trở về phòng ngủ thì thấy Chu Niệm đang mò mẫm muốn leo lên giường. Anh bước nhanh qua. Sao em không gọi anh một tiếng? Chu Niệm mím môi, không nói gì anh bế ngang cô lên sải vài bước chân là tới mép giường sau khi nhẹ nhàng đặt chu niệm lên giường hạc toại đắp chăn lên rồi dịu dàng xoa mặt cô em ngủ đi chu niệm quay mặt đi chỗ khác rồi chở mình đưa lưng về phía anh như mọi lần một tiếng sấm lại đồng đoàn bên ngoài cơ thể chu niệm theo đó mà run lên một cái hạc toại nhìn thấy hết tất cả anh ngồi xếp bằng dưới đất không vội nằm xuống mà chống khuỷu tay lên đầu gối lười biếng nhìn chằm chằm lên lưng chu niệm một lát sau anh nhận ra chỉ cần có tiếng sấm là Chu Niệm lại không khống chế được mà run lên xem ra cô rất sợ sấm xét lớn như vậy Chu Niệm nghe được động tĩnh vang lên từ sau lưng hình như Hạc Toại vừa đứng dậy đúng lúc này cô đang run rẩy trong từng tiếng sấm rền vang bên ngoài một giây tiếp theo bỗng nhiên cô cảm nhận được giường mình lún xuống Hạc Toại bỏ lên giường ý thức được điều này Chu Niệm lập tức hỏi ngay anh làm gì vậy Một bàn tay thò ra, vෙන් cái chân chê người cô lên, ngay sau đó, cơ thể rắn chắc của người đàn ông chui vào chân, anh vòng tay qua vai chu niệm rồi ôm cô vào lòng thật chặt từ phía sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 27 bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em, truyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, share dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.